Trên đây không khí vô cùng tê mát Lại còn có linh khí nồng đậm. Sáng sớm lúc nào cũng có Rất là đông tộc nhân đi ra ngoài quảng trường để ngồi xuống tu luyện Một bên thì có nhiều tộc nhân đang thi chuyển ra từng quyển dũng mãnh Khí thế hiên ngang tận trời Từng quyền từng cước như là sông pha vào trận chiến phải Tại Tàng Thư Tháp Bây giờ bước vào bên trong Tàng Thư Tháp Đập vào mắt mọi người đó là hàng ngàn quyển trục quyển Được quận tròn để trên giá sách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 ai được, được, được Ngươi thì cũng biết cách làm người đấy Ta đây thì sẽ phá lệ giúp ngươi không cần phải cho người xuống xem xét Tại đây đóng dấu cho các người luôn Chi phủ đại nhân kia dùng con dấu màu đỏ đóng xuống bản hai bàn Không thèm quan tâm tới chuyện cho người đi xem xét nữa Sau đó sai người đưa lại một bàn cho Trần Vũ Khi mà nhận được triều đình cho phép Thì hắn cùng với Đồng Thanh Phong ở trong thành đi dạo một chút Đồng Thanh Phong nói là tới đây muốn thăm bạn hữu của chính mình một chút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 Trương Thiếu La nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ này Ánh mắt ngoan độc mà nói Các trưởng lão có ra lệnh cho chúng ta Đi xuống phá các huyện cho má đó của đám gia tộc kia. Các người thấy thế nào Thời cơ báo thù của ta cuối cùng đã tới Ta sẽ đòi lại cả vốn lận lời của ba gia tộc đó Trần Lâm cười nham hiểm Ánh mắt chớ đầy thù hận Nắm đấm siết chật lại Đại ca nói chí phải đấy Cuối cùng thời cơ báo thù của chúng ta cũng đã tới rồi Trần Hải cũng không kém gì Trần Lâm Chỉ là vô cùng căm hận đám người đó Tốt Ngày mai chúng ta sẽ về Nam Ninh Thành Lần này lợi dụng tông môn kia Làm khó dễ kẹo viện cho má đó Cả cái ả tiện nhân kia thì ta cũng sẽ giải quyết sau. Trương Tiếu La lạnh lùng lên tiếng Ngô Nhã Phi không còn ở trong Lưu Vân Tông nữa Nàng ta rất khoát bỏ hắn đi với bảo một người phụ nữ Người đó nói là thiên phú của nàng khá tốt Nên đã nhận vào trong băng Nam Tông Trong lúc mà đám người Lưu Vân Tông đang bản mưu tính kế Thì Trần Phú cười to nói thành.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 Lúc này bên ngoài truyền đến âm ỉ nhức tai, làm cho mọi người đều phải chú ý tới. Thần thức của Trần Vũ theo trận pháp của viện thấy được đây chính là người của Lưu văn Tông. Người đứng đầu phái đám chính là Trương Thiếu La, ngoài ra còn có huynh đệ Trần Lâm. Hôm nay bọn hắn tới chính là tìm mọi cách để phá hoại cao viện này. A, à, à, thì ra đến Trương Thiếu La cùng với đám Trần Lâm các người. Như vậy mà có vẫn còn mặt mũi tới đây để phá làng phá xóm hay sao? Họ vậy đứng canh cửa làm sao mà không nhận ra mấy người này?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 Ánh mắt đầy hạt thù nhìn vào đám thị vệ lãnh giọng mà nói Giỏi, giỏi lắm Giỏi cho đám nô tài các người Được, được, được, được. Dám, dám đánh ta thì tôi môn các người Sẽ phải biết tay Trương Thống La khi mà hoàn thành mục đích Để cho người của học viện đánh mình bị thương thì cười lạnh Như vậy thì Lưu Vân Tông đã có cớ để tới hỏi chuyện rồi Chúng ta đi Trương Thống La dẫn người rời đi Trước khi đi thì Trần Lâm nhìn vào hai tên thị vệ cười lạnh một cái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 Sau đó Kim Quang ẩn mắt không khác nào một cái tượng đá bình thường <cười> Quả nhiên là cảm nhận được sự khác biệt rất lớn đối với đầu đằng Đứng nhìn một chút thì hắn trở lại trên cấm sơn nghỉ ngơi Ngày hôm nay đã làm hắn tiêu tao quá nhiều tinh thần lực rồi Cần phải bù đắp lại Bây giờ bức tượng này khác với khôi lỗi trước rất nhiều Nó không cần lấy yêu hạch để làm năng lượng vận hành Mà dùng chính linh khí xung quanh làm năng lượng Mà tụ Linh Trận thì chịu trách nhiệm tập hợp linh khí cho nó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 Quách trưởng lão hất mặt nhìn sang Trần Vũ với giọng điệu cười khẩy nói Sao? Ngươi còn gì để nói nữa không? Nơi đây chúng ta có rất nhiều người làm chứng rằng Người quạc viện các ngươi làm bị thương đệ tử tâm môn chúng ta Để xem ngươi ăn nói như thế nào đây Này! Các ngươi có làm hắn bị thương không? Trần Vũ không thèm để tới đám người quách trưởng lão nước mắt nhìn sang đám thị vệ kia mà hỏi Ở vị trưởng Lúc trước chúng ta quả thật là có đánh hắn bị thương Mong vị trưởng trách tội Hai tên thị vệ không một chút sợ hãi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 Và cuối cùng hắn dạy về trồng linh dược và luyện khí Bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Thiên đạo học viện chính thức khai bờ Cũng là ngày mà học viện sẽ chính thức tuyển chọn học viên Lúc này tháp láo bất ngờ gọi hắn đi lại Nhìn vẻ mặt của sư phụ mình Thế hoàn toàn không đoán ra được chuyện gì Vì đạo tâm của sư phụ hắn vẫn như bàn thạch Lần này vi sư có món quà Muốn tặng cho học viện của con Những món đồ này thì sẽ rất có lợi cho học viện Đó chỉ là lôi minh kiếm Phong thần kiếm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 Hiện tại bọn họ đã leo tới thiên giới cả rồi Chỉ có sư thúc như con là còn đang bơ vơ dưới này mà thôi Tạp lão buông thanh kiếm vô cực ra Để nó mặc sức mà trôi nổi trên không chung Trong lời nói của lão có chút gì đó tiếc nuối cho Trần Phú Hắn ngay xong thì mặt đỏ lên Mình làm sư thúc của người ta Mà hiện tại vẫn còn bơ vơ dưới này Nói ra quả thật là mất mặt qua đi là không biết nó ngoài công dụng chứa đựng ra Thì còn tác dụng gì nữa không ạ Trần Hũ khởi niệm